Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đầu, không, hôm nay khác, chuyện nghiêm trọng lắm rồi Đại ngạc nhiên hỏi, nghiêm trọng thì phải tìm cách giải quyết chứ, mày để như vậy sao? Mẫu buồn giàu hỏi lại, tao hỏi mày chứ giải quyết cách nào bây giờ? Đại nhấn mạnh, thì chẳng hạn đóng cửa phòng này, chui vào làm bệnh viện, tuần 4 ngày, 5 ngày Một năm 70 ngàn, ngày 8 tiếng như công chức, không sướng hơn à? Đại nói chơn chui vì đó là niềm mơ ước của anh Anh thấy mở văn phòng tuy tiền khá hơn nhưng vất vả và phiền toái quá. Nay mai nếu trời thương cho anh hành nghề trở lại, anh sẽ ôm một chân trong nhà thương cho nhàn thân. Nhiều lần mẫu cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng anh thấy rất khó quay lại con đường này. Tha rằng ngay từ khi ra trường anh cứ ở lì tại bệnh viện thì không sao, bây giờ đã làm business hơn 3 năm, lợi tức cao gấp đôi nhà thương. Chi tiêu của anh và Ngọc đã quen tay, thuế lợi thức hàng năm du di thêm bước tương đối dễ dàng. Bây giờ bước giật lùi chắc chắn sẽ thấy chặt vặt. Nếu bây giờ chàng lại ly dị Ngọc để lấy cúc, thì gánh nặng trên vai còn trầm chất hơn nữa. Chàng những mẫu sẽ mở phòng mạch quanh năm, mà đêm đêm có thể còn phải đi sách túi, house call từng nhà nữa. Xe dành lại trước một tiệm ăn pháp, mẫu tắt máy, đại ngồi yên và nói, mày vẫn khoái món ăn tẩy Mẫu mở cửa xe và đáp Tao đưa mày đến đây vì tao biết cái chuyện này ế khách Xuống mày Quả nhiên đúng như mẫu nói Quán vắng tanh Mẫu đi thẳng vào góc phòng Kéo ghế ngồi thở mạnh rồi bắt đầu kể lệ Mày còn nhớ có lần tao À bà xã tao nói cho mày biết về cái con nhỏ Cúc không Đại trốn mắt nhìn mẫu gật đầu Con nhỏ đó có thật hay là một nhân vật tưởng tượng Mẫu nghiêm nghị đáp Có thật Đã im lặng Rồi trợt phá ra cười <cười> Vậy là sao Mày phá giới à Mày phá giới thì tao có lời khen Mặt mẫu vẫn nghiêm Và buồn khiến đại thấy mình cười không đúng lúc Đại hỏi mẫu Đầu đuôi ra sao Bữa trước mày bảo tao là có cái đứa nào Tên là Cúc với Thư chọc vợ này có đúng không Mẫu gật đầu Tao gặp nó rồi Con bé nó xinh lắm Mới hơn 20, 23, 24 gì đấy Nó là chị con hàng trước làm thư ký cho tao Bị bà xã tao đuổi Rồi Mẫu Tỷ Tây kể hết cho Đại nghe Hai lần gặp gỡ giữa Mẫu và Cúc Những bâng khuôn thao thức của chàng Đối với người con gái dễ thương đó Đại lắng nghe rồi kết luận Nhớ là mày thực sự mê nó Mẫu ớ đáp Mê thì cũng không hẳn là mê Nhưng mà nói thật mày là tao quá xúc động Và chàng phân trần ngay Tao đã cố gắng quên nó Quay về với nó Nhưng mà xã tao thì mày biết rồi Bà ấy không biết điều cứ xô đẩy tao Đại lắc đầu thở dài Mày mà cũng phản bội vợ Thì tao nói thật là thế gian này Chả có thằng đàn ông nào đáng tìm cạnh nữa Bồi bàn bưng lại hai đĩa bức steak Cả Mẫu và Đại đều ăn uống rất ổi hoài Mẫu đang lo buồn chuyện gia đình Còn Đại thì chỉ quen ăn vào buổi tối Sau một giấc ngủ dài Đại nói Hèn gì lúc nãy tao nghe bà xã Mày bảo rằng bãi sẽ thưa cảnh sát bắt cái con nào đi Mẫu cười chua chát <cười> bà có biết cái gì đâu Nếu thưa là phải thưa tao chứ Bà cứ nghĩ rằng cái con bé đó nó quyến rũ tao Tao già bạc đầu thế này rồi ai quyến rũ nổi Đại nhớ mày nói Nhưng tại sao mày lại hứa anh để cho bà xã mày biết là mày đến gặp con cúc Mẫu khổ sở phân trần Thôi đời vẫn vậy Ánh vụng thì hay bị lộ Tao đã rất cẩn thận đến nhà nó buổi tối Nhà chỉ có hai chị em Con Hằng chỉ đi làm Không ngờ cái thằng anh rể nó lại mò tới Con bé có tật giật mình tự nhiên phịa ra là, là Tao đến để coi kêu cái con hàng đi làm lại Thế là con hàng nó phun cho vợ tao Đại im lặng nẫm nghĩ một lúc rồi ngước mắt nhìn mẫu giò hỏi Thế bây giờ mày tính sao Mẫu ban khoan hỏi lại Biết tính sao bây giờ Đại chắc nhận Dù tao thân với mày cách mấy Cũng không thể nào xía vào cái chuyện tình cảm của mày được Tùy mày thôi Nhưng mày nói tao con Cúc Nó thua mày cả chục tuổi phải không Mẫu gật đầu Đại lo lắng nói Lấy vợ trẻ quá cũng không nên Biết đâu mai kia mày sẽ trở thành ông Tường thứ hai Và lúc đó lại phải ngồi thiền như ông ấy Mẫu xô ghế đứng dậy Lại quầy trả tiền Chàng bước ra đường Đứng tần gần đưa mắt nhìn quanh Không biết về đâu bây giờ Phòng mạch vừa trải qua một cơn dông tố Giấy bút bình bông văng tung tuế Chàng hình dung ra những ngày sắp tới sẽ là khoảng thời gian đầy đọa của chàng dưới áp lực thịnh nổ của ngọc. Ngồi trên xe cả hai cùng im lặng, lâu lâu đại cố diễu một câu nhưng mẫu cười không nổi. Mãi đến lúc xe dừng lại trước phòng mạch, đại mới... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net